Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Hoạt động chính trị là lãnh vực đặc biệt trong sinh hoạt xã hội của giáo dân. Trên trang web giáophạnhvin.net đã phổ biến thương ngõ của Đức Giám Mục, pha Lô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình trực thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam về các thanh niên Công giáo bị bắt trong hơn hai tháng qua. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nguyên văn thương ngõ này. Vào trung tuần tháng 8 năm 2011, mười mấy công dân Việt Nam, trong số đó có 8 công dân công giáo thuộc giáo phận Vinh bị công an bắt giam. Dư luận trong cũng như ngoài nước bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ việc này. Gia đình của những người bị bắt đã gửi thư yêu cầu các giám mục lên tiếng. Một vài người cũng gửi thư cho Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đề cập đến cùng một vấn đề. trong văn thư đề ngày 17 tháng 9 năm 2011 gửi tòa giám mục xã Đoài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng nêu vụ việc gọi là một số công dân Công giáo vi phạm pháp luật, hoạt động phạm tội chống nhà nước, hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân đã bị khởi tố và bắt giam. Dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội, tôi xin trả lời vắn tắt như sau: Nhiệm vụ của giáo hội cũng như của mỗi ki-tô hữu Là phải sống và loan báo tin mừng Trong mọi nền văn hóa, môi trường, kinh tế, xã hội, chính trị Tuy nhiên, do sứ vụ của mình Giáo hội không thể đồng hóa với bất cứ một chế độ chính trị Một hệ thống kinh tế hay một nền văn hóa nào Bản văn sau đây của công đồng Vatican đề nghị Cho thấy rõ mối tương quan vừa phong phú vừa phức tạp Giữa giáo hội với thực tại xã hội chính trị do sứ vụ và thẩm quyền của mình giáo hội không thể đồng hóa với cộng đồng chính trị và cũng chẳng có thể cấu kết với bất cứ hệ thống chính trị nào trong lĩnh vực riêng của mình cộng đồng chính trị và giáo hội độc lập và tự trị với nhau tuy nhiên mặc dầu dưới danh nghĩa khác nhau cả hai cùng phục vụ con người trong sứ mệnh cá nhân và xã hội như thế hơn thế nữa tùy theo hoàn cảnh, thời gian và không gian, nếu cả hai càng cố gắng phát triển sự cộng tác lành mạnh, thì cả hai càng phục vụ lợi ích của mọi người hữu hiệu hơn. Áp dụng quan điểm của cộng đồng vào trường hợp của Việt Nam, Đức Benedicto 16 đưa ra định hướng đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành. Ngài nói: Giáo hội mời gọi mọi phân tử của mình dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, giáo hội góp phần mình vào đời sống đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Nhưng có khác biệt sâu xa giữa ý thức chính trị, quan điểm xã hội, dẫn thân phục vụ xã hội với việc trực tiếp tham gia vào đảng phái chính trị. Theo giáo luật hiện hành, các giáo sĩ không được tích cực tham gia vào các đảng phái chính trị hoặc lãnh đạo các nghiệp đoàn, trừ khi theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội. Việc bảo vệ quyền lợi của giáo hội và việc cổ võ công ích đòi hỏi như vậy. Đối với giáo dân, sự việc hoàn toàn khác, mảnh đất nhân bản và dấn thân xã hội được coi là môi trường riêng biệt của giáo dân. Hoạt động chính trị là lĩnh vực đặc biệt trong sinh hoạt xã hội của giáo dân. Giáo huấn xã hội của giáo hội sẽ hướng dẫn, tín hữu chọn lựa những giải pháp chính trị phục vụ công ích, phát triển công lý, bảo vệ nhân quyền xây dựng dân chủ và cổ võ hòa bình. Nhưng rất có thể những tín hữu, chân thành và rất hăng say phục vụ lại có những lựa chọn chính trị khác nhau. Đây là những lựa chọn cá nhân và trên bình diện công dân mỗi người phải có chịu trách nhiệm về sự tròn lựa chính trị của mình và không ai được tuyên bố rằng chọn lựa đó là phù hợp với tin mừng hơn những chọn lựa khác hay lấy thẩm quyền của giáo hội để biện minh cho chọn lựa của mình. dựa trên giáo huấn xã hội và giáo hội, tôi cũng viết trong văn thư trả lời công văn số 5483 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An như sau: tôi băn khoăn tự hỏi tại sao Ủy ban Nhân dân tỉnh lại nêu vụ việc gọi là một số công dân công giáo vi phạm pháp luật, hoạt động phạm tội chống nhà nước trong một công văn gửi cho giám mục giáo phận Vinh với tư cách là công dân Việt Nam họ có quyền có những chọn lựa riêng về lĩnh vực xã hội. Tôi và các cơ quan của giáo phận Vinh không chịu trách nhiệm về các chọn lựa dân sự của họ. Tuy nhiên, dư luận đang bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ này với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Tôi đã nhận được thư của gia đình họ yêu cầu lên tiếng. Tôi đã điện thoại cho một số cơ quan yêu cầu nhanh chóng giải quyết sự việc để im dân. Nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời tích cực nào. Ước mong các cơ quan thẩm quyền sớm giải quyết vụ việc và theo đúng pháp luật Việt Nam cũng như công pháp quốc tế vừa lúc mới được thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam lập tức phải đối diện với một số vấn đề nhạy cảm như nhà đất, nhân quyền, chủ quyền đất nước vì vậy những văn thư và những can thiệp đầu tiên của Ủy ban đều liên quan đến vấn đề này có lẽ vì vậy một số người đã nghĩ Ủy ban là một thứ cơ quan chuyên giải quyết các vụ khiếu kiện Trên thực tế, chúng tôi đã nhận được nhiều hồ sơ liên quan đến nhà đất, khiếu kiện dân sự, hoạt động chính trị. Một lần nữa tôi xin xác định, mục đích của Ủy ban là phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội để tín hữu hiểu, sống và xây dựng xã hội theo định hướng của giáo hội. Đây là một hình thức sống và loan báo tin mừng trong thời đại chúng ta. Dĩ nhiên, Ủy ban sẽ có những nhận định theo định hướng của giáo huấn xã hội của giáo hội cũng như để bảo vệ công lý và nhân quyền nhưng không bao giờ chỉ đóng vai trò cơ quan khiếu kiện xin quý vị và quý bàn Cộng tác để chúng tôi thi hành được sứ vụ khó khăn này và xin đừng gán cho ủy ban những gì nằm ngoài mục đích và khả năng của nó quận nhất thành phố hồ chí minh ngày 4 tháng 10 năm 2011 ký bút Phao lô nguyễn thái hợp giám mục giáo phận vinh chủ tịch ủy ban công lý và hòa bình ngày hai tháng mười năm hai nghìn mười một, công đoàn giáo phận Vinh tại hà nội đã long trọng mừng lễ quan thầy. Thánh lễ bắt đầu lúc chín giờ với sự hiện diện của bốn linh mục, cha du xe nguyễn văn phượng chính xứ thái hà và là phó bề truyền chủ tế, cha doàn nguyễn ngọc nam phong. giảng lễ hai cha đồng tế khác là cha linh hướng của công đoàn Doan lưu ngọc quỳnh và cha đồng hương vinh phò lồ nguyễn xuân đường. đến dự còn có các vị khách quý đại diện của công đoàn doanh trí công giáo các gia đình cựu sinh viên và hàng trăm thành viên cộng đoàn ngồi kín toàn bộ đền thánh Jerado và còn phải ngồi ra bên ngoài thánh lễ thật trang trọng và đầy sốt mến đầu giờ lễ toàn thể công đoàn quỳ nghe đọc tiểu sử của thánh Teresa Hà Đồng Jesù nói về những khổ đau mà thánh nữ phải chịu trong lúc sinh thời và tình yêu sâu sắc ngài dành cho Thiên Chúa và tha nhân mở đầu buổi lễ cha chủ tế Nguyễn Văn Phượng nhắc lại lời của đức cha Phalo Maria Cao Đình Thuyên đã nói rằng việc Thái Hà cũng như là việc của Vinh và việc của Vinh cũng là việc của Thái Hà Ngài ca ngợi sự đóng góp của Cộng đoàn Vinh và cũng hứa sẵn sàng hỗ trợ Cộng đoàn Vinh để được sinh hoạt và đóng góp tốt hơn bài giảng của cha Nguyễn Ngọc Phương Nguyễn Ngọc Nam Phương sâu sắc và gây xúc động mạnh Ngài giảng xung quanh tràn chuỗi mình cười nhưng đã mở rộng ý nghĩa của nó Ngài cho rằng tràn chuỗi Là sự liên kết, là vũ khí chống lại ma quỷ, chống lại sự dữ. Ngoài việc đó, lời ca ngợi, tuyên xưng và cầu xin, tràn chuỗi mình coi còn là một sự. Mời gọi anh em dấn thân vào công việc hiện tại. Ngài đánh giá cao đóng góp của Cộng đoàn Vinh và cho rằng Thiên Chúa đã hình thành nên Cộng đoàn này. Ngài nhắc đến những người anh em đã bị bắt và coi đó là những hạt giống tốt đã tan mình đi để có mùa gặt mai sau. Tiếng vỗ tay rang lên không ngớt khi Ngài kết thúc bài chia sẻ. Sau lễ là nghi thức tiếp nhận thành viên Cộng đoàn mới, theo ban điều hành, Cộng đoàn có đến hơn 200 sinh viên công giáo, mới đa đỗ đại học, cao đẳng đến Hà Nội. Đã có hơn 100 sinh viên đến và được cha Linh Hướng làm nghi thức tiếp nhận và ra đi như là những thành viên của Cộng đoàn. Sau đó, Cộng đoàn giới thiệu ban điều hành mới. Trước đó, thay mặt ban điều hành Cộng đoàn cũ, anh Cao Xuân Linh chia sẻ những tâm tư đầy lắng động, Cha Linh Hướng căng dặn những lời ngắn gọn, nhưng tâm huyết và hết sức chân thành tới ban điều hành. Tiếp theo là phần phát phần thưởng của cuộc thi Ươm Mầm Tài Năng Trẻ của công đoàn Vinh. Trong thời gian 4 tháng qua, ban tổ chức đã nhận được 17 tác phẩm dự thi và tuyển chọn được 3 giải thưởng. Phần giới thiệu đầy mạnh mẽ của người tổ chức là anh Trần Cương đã đem đến một không khí phấn khởi và hy vọng cho Cộng đoàn. Cuối cùng, Cha Linh Hướng căng dặn. toàn thể anh em và ngài công bố kết thúc thánh lễ lúc 12 giờ. Sau đó, giờ liên hoan đầm ấm của Cộng đoàn, các món ăn được dọn ra với một sân khấu thật đẹp và hoành tráng phía trên, trong khi ăn, tất cả các thành viên Cộng đoàn còn được nghe những giọng ca vàng của các thành viên. Toàn thể gia đình Cộng đoàn Vinh ở Hà Nội đã có một buổi thánh lễ quan thầy thật vui vẻ, sốt sắng và đầy ý nghĩa. hội thường niên kỳ 2, 2011 hội đồng giám mục Việt Nam chiều thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2011 đầu tháng kính Đức mẹ mân côi các giám mục từ 26 giáo phận Việt Nam lại cùng quy tụ tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2011 sau cơm tối tất cả các đức cha của 26 giáo phận cùng với đức tổng giám mục Libodo Kirjali đại diện tòa thánh và nhà nguyện chào thánh thể để cầu nguyện xin ơn chúa thánh thần xuống như khi ngài đã xuống trên các tông đồ ngày chúa phục sinh đúng 20 giờ 30 khai mạc hội nghị đức cha chủ tịch hội đồng Giám mục việt nam đọc diễn văn chào mừng đức tổng Giám mục kierjali và ngài bày tỏ niềm hân hoan của dân chúa tại việt nam khi được vị đại diện đức thánh cha đến viếng thăm từng giáo phận thuộc ba miền trong thời gian qua nay lại đến tiếp tục thăm viếng những giáo phận còn lại Đáp từ Đức Tổng Kijuli với đôi lời vắn tắt, cũng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các Đức cha. Ngài bày tỏ sự cảm kích, tình thân ái, quý Đức cha đã dành cho Ngài cũng như Ngài cảm thấy như người nhà khi thâm viếng các giáo đoàn Sau khi Đức Tổng Kijuli cáo từ, Đức cha Tổng Thư ký tiếp tục thông báo về nội dung Hội nghị lần 2 kỳ này của năm 2011. nói chung như đã đưa tin lần hợp này các đức cha chủ yếu bàn thảo xoay quanh các vấn đề chính sau đây thứ nhất chia sẻ việc áp dụng thư chung hậu đại hội dân chúa 2010 vào đời sống giáo hội tại Việt Nam tại các giáo phận thứ hai hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ các giáo phận góp ý cho đề cương của Thượng hội đồng giáo mục thế giới năm tới về chủ đề tân phúc âm hóa thứ ba Hòa nhịp với giáo hội tại Á Châu, Hội đồng Giáo mục Việt Nam sẽ bàn thảo việc tổ chức Đại hội khoáng đại Liên hội đồng Giáo mục Á Châu năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra đời Liên hội đồng Giáo mục Á Châu. Ngoài ra một số vấn đề mục vụ khác trong đời sống dân chúa tại Việt Nam cũng như nước ngoài, vấn đề xây dựng trụ sở Hội đồng Giáo mục cũng sẽ được đề cập đến trong hội nghị này. <cười> tổng giám mục hàng đại huy kêu gọi tự do tôn giáo, công lý và hòa bình ở Pakistan. Pakistan cần tôn trọng tự do tôn giáo và tự do lương tâm, vốn là dấu hiệu của công lý và hòa bình. Đức Tổng giám mục Savio hàng đại huy, Tổng thư ký Thánh Bộ phúc âm hóa các dân tộc. Nói như thế, trong sứ điệp gửi đến giáo hội địa phương trong dịp khai mạc năm truyền giáo ở Pakistan, được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 năm 2011 đến 30 tháng 9 năm 2012. Nói rằng Ngài vui sướng chia sẻ sự nhiệt tình truyền giáo đổi mới để rao giảng tin mừng, gieo hạt giống lời Chúa trong vùng đất màu mỡ của nhiều con tim khao khát, Tổng giáo mục lưu ý rằng, là một thiểu số nhỏ trong một xã hội đa số là người Hồi giáo Giáo hội Pakistan sống và di chuyển trong một khuôn khổ vốn kêu gọi sự nhạy cảm và tình yêu lớn lao cho anh chị em Hồi giáo của chúng ta Sứ điệp nói giữa bao gian lao và thử thách sự kiên trì của anh chị em trong đức tin, đức cậy và đức mến là đáng khâm phục Sứ điệp được đọc cho các giám mục linh mục, tu sĩ và giáo dân tập trung tại Karachi để khai mạc năm truyền giáo Tổng giám mục Hàn Đại Huy nhắc đến lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình vốn đã được tổ chức tại ACC ngày 27 tháng 10 năm 1986. Ngài nói: Hòa bình như là một trong muôn tha thiết của tất cả mọi người, tự trình bày như là một cái gì đó mong manh trong nhiều xã hội. Để bảo vệ nó, hai điều có tầm rất quan trọng là thứ nhất. là mệnh lệnh bên trong của lương tâm đạo đức buộc chúng ta tôn trọng, bảo vệ và cổ vũ sự sống con người. Mệnh lệnh này buộc chúng ta phải vượt qua sự ích kỷ, tham lam và tinh thần trả thù. Thứ hai là sự xác tín rằng hòa bình vượt xa các nỗ lực của con người. Như vậy, nguồn và sự thực hiện hòa bình phải được tìm kiếm trong thực tại vượt quá tất cả chúng ta. Sứ điệp tiếp tục là khi tôi hữu, chúng ta xác tín sự thật rằng Chúa Kitô là sự bình an của chúng ta. Vì vậy, chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô và rao giảng phúc âm của Ngài, bởi vì qua cuộc sống và sự chết của Ngài, Ngài đã dạy chúng ta cách thức yêu thương, phục vụ và tạo hòa bình giữa các cá nhân và các dân tộc. Nhắm đến bối cảnh của Pakistan, Đức Tổng Giám mục nói, "Tình yêu Chúa Kitô thúc giục chúng ta hãy đối thoại và thúc đẩy các mối quan hệ tích cực và xây dựng với các cá nhân và cộng đồng của các tôn giáo khác." Thật là điều nâng cao tinh thần khi biết rằng các nỗ lực to lớn đã được thực hiện ở Pakistan để làm chứng cho sự việc là các Kitô Tô hữu và người Hồi giáo có thể làm việc với nhau và cùng đi với nhau trong hòa bình, mặc dù sự cải thiện khẩn cấp vẫn chưa được ước muốn trong lãnh vực này. Sứ điệp hy vọng cho công việc hiệu quả của các hội truyền giáo Giáo Hoàng vốn mừng 60 năm ngày hiện diện của các hội tại Pakistan và sứ điệp kết thúc bằng bảo đảm sự gần gũi bằng lời cầu nguyện giữa các giáo hội hoàng vũ và giáo hội Pakistan và đưa ra lời kêu gọi cho các tín hữu ở Pakistan với lời của Chúa Giêsu nói với các tông đồ đừng sợ. Nếu ngày nào, ngày Ooh, ooh, ooh, ooh. điện báo tin tức công này nàyiệp ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần d theo dõi chương trình cùng sẽ hẹn tái ngộ vào chương trình để báo kế tiếp vẫn được phát trên giấy bài quốc gia giaàạ vào lúc 8: 30 tối giờ Cali, 10 giờ 30 tối giờ Texas 5:30 sáng giờ châu Âu 1:30 chiều giờ Úc Chầu và 10 giờ 30 sáng giờ Việt Nam